trường 642 tu luyện khai sư nấn nhìn dáng vẻ tươi cười sáng lạn của tiêu viêm mỹ đô tòa lữ vương hừ lạnh một tiếng trong lòng hạ quyết tâm có một ngày sau này thoát khỏi ảnh hưởng linh hồn của thôn thìn mãng nhất định việc đầu tiên là đem hắn bầm thầy thành vạn đoạn cười tủm tỉm ngồi trên cự thạch tiêu viêm hướng phía mỹ đô toà cười nói như vậy từ sau này có thể xem chúng ta là bạn đồng hành Đây là quan hệ giao dịch, không phải bạn đồng hành. Mỹ đồ tòa lửa vườn nhếch đôi môi đỏ thắm một cái, đem ý niệm muốn kéo gần quan hệ của hai người trong đầu tư viêm triệt để xua tan. Được rồi là quan hệ giao dịch. Tư viêm không sao cả, buông thỏng tay, bất chợt nói. Bất quá nếu muốn ở chung một chỗ, một năm dài như vậy. Trung Quy không thể trực tiếp gọi người là Mỹ đô tòa. Nếu không ta đặt cho ngươi một cái tên đi, Nếu không sau này, một khi gọi tên ngươi, người khác nhất định nhận ra thân phận của ngươi. Không cần ngươi hao tổn tâm trí. Đối với hạo ý tiêu viêm, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương chỉ cười lạnh nói một câu. Nếu không thì cứ gọi ngươi là Thải Lân đi. Thế thế nào, tên này khá hợp với ngươi. Tiêu viêm vẫn còn nói, không ngại chút nào về cái tên mình nói lên có thầm thường hay không. Cút, bị tiêu viêm lại nhại khiến cho bực mình. Mỹ đồ tòa lữ vương nhất thời nổi giận Đôi mắt đẹp chằm ngật Đánh ý nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt Nhưng mà lúc thấy nét cười sáng lạn Trên khuôn mặt hắn Không biết vì sao lộ họa trong đôi mắt cũng lặng lẽ Giảm đi một chút lạnh lùng nói Mỹ đồ tòa lữ vương là tên ta Cũng là thân phận ta Không cần người đổi tên cho ta làm gì Lời vừa dừng lại Làng lập tức xoay người Thân hình khẽ động hướng phía xa xa lao đi người bây giờ đã tiến hóa thành người không còn hình thái bán thân bán sà như trước cho nên tự nhiên cần danh xưng khác sau này ta sẽ gọi người là thải lân gọi thẳng mỹ đô tòa lữ vương quá phiền phức tiêu viêm tựa hồ không biết sống chết ngẩng đầu hướng mỹ đô tòa lữ vương trên bầu trời lớn tiếng nói thân hình hơi chững lại mỹ đô tòa lữ vương nhãn thần trong ánh mắt hiện lên bất quá lúc này đây nàng dĩ nhiên không có nổi giận quát lại thân hình khái động hóa thành quang ảnh hướng phía xa tiềm lực mà đi mặt khác phiền người giúp ta xem chừng xung quanh một chút đừng để người khác quấy rối nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn giao dịch kia của chúng ta có thể vô hiệu đối với lời tỏ của tiêu viêm mỹ đồ tòa lại không thèm quan tâm đến lý lẽ thân hình trượt lóe sau đó tiêu thất phía chân trời cũng không biết có đem điều của tiêu viêm nói để trong lòng hay không thấy thân ảnh mỹ đô tòa lữ vương tiêu thất tiêu viêm mỉm cười cuối cùng cũng đem cái đại phiền toái này giải quyết có cái phục hồi đàn để giao dịch ngày sau cũng không lo lắng nữ nhân đáng sợ kia bất thình lình đem mình làm thịt hắc hắc hàn phong này quả nhiên cất giữ phong phú ngay cả dược liệu phu thuốc kỳ dị bậc này cũng có thể bảo tồn Lần này có thể giải quyết phiền phức Phải làm cho hắn thiệt tòi Tiêu viêm vuốt về u hải nạp giới trên ngón tay Nhẹ giọng cười nói Tự nhiên mà nói Hắn không có phương thuốc Như loại phục hồn đan này Thứ này là do thời gian chữa thương Hắn lục lọi trong u hải lạp giới Của hàn phong mà tìm thấy Hiện tại cuối cùng có thể an tâm tu luyện Đế ấn quyết A Tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp tu luyện khai sơn ấn Một lát sau Tiêu viêm mới khẽ cau mày mở mắt Để ấn quyết không hổ là địa giai cao cấp đố kỹ Độ tù luyện khó hơn với diễm phân Phệ lãng xích không biết bao nhiêu lần Cũng cần phải đả thông Tam điều kinh mạch Mới có thể ngừng kết thủ ấn Điều động đấu khí phát động đấu kỹ Tiêu viêm cầu mày Trong cơ thể kinh mạch Rắc rối như là mạng nhện Răng đầy trời Kể ra thì không phải là bất tận Một ít kinh mạch nhỏ nhỏ khó tìm thấy Đồng thời cực kỳ yếu ớt mỏng manh Đừng có nói là đả thông Chỉ cần một điểm năng lượng hơi có chút Cường liệt trùng kích Sẽ lỡ lỗ tung ra Mà tam điều kinh mạch của Khai Sơn Ấn Đã làm ở chỗ khuất giữa Cánh tay hữu Nếu mà nói đả thông Tất nhiên cần tiêu hao không ít thời gian Muốn đả thông kinh mạch Đặc biệt phải phát động Cái loại đấu kỹ này Không giống nhau mà ở uy lực cực kỳ kinh khủng Thuộc về loại đẳng cấp truyền thuyết Nhớ lại lúc trước Tiêu viêm tu luyện diễm phần phệ lãng xích cũng không có đả thông cái kinh mạch đặc biệt nào, có thể đã nghĩ là đế ấn quyết này ra sao thì cũng phải chờ tự hắn cảm thụ qua trước. Ai, nhẹ thở dài một hơi, tiêu viêm bất giác dĩ lắc đầu. Tới chuyện tình hình như thế này, mặc kệ có đả thông tam điều kinh mạch kia khó khăn thế nào cũng chỉ có thể thử xem. Phần nhì hào tổn tâm cơ lù lại choán một cái gì đó. Nếu mà hắn buông tha không tu luyện Thì có thể nói cũng thực sự quá có lỗi Một phèn với tâm huyết của ràng Mang tâm tình trong lòng vứt đi Tâm thần tiêu viêm từ từ yên lặng Lát sau tiến vào trạng thái tu luyện Mà trạng thái tu luyện Tiến nhập Tâm thần của tiêu viêm cũng cấp tốc Đi tới chỗ tàm điều kinh mạch cần đã thông Nhìn tan điều kinh mạch kia Hầu như hoàn toàn bị bế kín Tiêu viêm lần thứ hai tở dài Xem ra hắn hiểu được nhức đầu a tâm thần khẽ nhúc nhích một đoàn đấu khí thật nhỏ từ trong cơ thể hiện lên cuối cùng theo sự khống chế của tiêu viêm sau nhiều lần lưu chuyển rốt cuộc đi tới chỗ kinh mạch ẩn khuất này sau đó nghe theo mệnh lệnh của tiêu viêm hướng vào trong cái kinh mạch thực nhỏ cẩn thận từng chút xâm nhập vào đả thông kinh mạch là một chuyện cực kỳ thống khổ đấu khí xâm nhập vào có thể đạt thông kinh mạch đồng thời nới rộng nó ra Nhất thời sẽ sản sinh đau nhức cảm giác như thế, người bình thường không có thể nào chịu được. Bất quá trong lúc đấu khí tiến nhập vào kinh mạch thật nhỏ kia, cũng là lúc tưởng rằng cảm giác đau đớn có thể lệ sinh, nhưng lại không xuất hiện. Tuy rằng tốc độ lưu thông đấu khí cực kỳ chậm chạp, bởi vì kinh mạch quá nhỏ, nhưng bất quá tiêu viêm vẫn như cũ cảm giác được. Bế tắc trong kinh mạch đang tiêu thất với một tốc độ chậm chạp. Đây là chuyện gì? Tiêu viêm kinh ngạc nhìn kinh mạch kia, Đang từ từ được đả thông trong lòng tròn ngập cảm giác không thể tin nổi Đả thông kinh mạch trở nên dễ dàng như vậy từ bao giờ Đương nhiên lúc này tiêu viêm tự nhiên không thể hiểu Tại trong lòng đất trước kia rơi vào trạng thái chết giả Vẫn là tâm viêm cũng các dịch thể kinh nghi dị Trong cơ thể đã triển khai một trận Đấu đá rằng co đáng kể Mà ở trong trận đấu đá rằng co ấy Người hưởng lợi nhất chính là thân thể của tiêu viêm Trong cơ thể của hắn mặc kệ là cốt cách kinh mạch hoặc là cơ thể vân vân tại trong trận giằng co đều đã hoàn toàn rèn luyện qua một lượt, cho nên cơ thể tiêu viêm bây giờ bất luận bộ vị nào đều cứng cỏi hơn so với các cường dạ cung cấp. Mà cũng vì kinh mạch trong cơ thể được rèn luyện qua cho nên lúc này, đạo thông kinh mạch mới vừa rồi cảm giác dễ dàng như vậy. Điều này giống như là một đào đường hầm. Đã có tiền nhân chế tạo hình dáng sơ lược, hậu nhân Có chút nhu cầu chỉ cần đem một ít đá vụn tàn dư trong đường hầm thanh lý ra ngoài là lập tức hoàn tất. Nếu như đổi lại là người khác đạt thông kinh mạch mà nói, sợ rằng lúc này sớm đã bị đấu khí chèn ép đến nỗi kinh mạch phải vỡ tan, đầu có thể khả năng tiến triển như tiêu viêm. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao đạt thông kinh mạch lại trở lên dễ dàng như vậy. Nhưng mà đối với điều này tiêu viêm mà nói lại là không có chút hại. Vì vậy, hắn dưới sự mừng rỡ như điên, bắt đầu khờ ngừng chỉ huy đấu khí cuồn cuộn, trùng kích một nhánh kinh mạch bế tắc. Mà dưới sự ăn mòn của đấu khí, kinh mạch trước đây chưa từng dùng, cũng như vậy đang từ từ lặng lẽ mở rộng với một tốc độ cực kỳ chậm chạp. Tuy nói là bởi vì nguyên nhân trong cơ thể đã được tồi luyện qua mà đạo thông kinh mạch trở nên dễ dàng hơn, nhưng vẫn như cũ, cần chấp nhận theo khuôn phép của một cái quá trình. Dù sao kinh mạch lúc này có mức yếu ớt, thoáng cố sức sẽ khiến nó lộ tung ngay. Việc nguy hiểm như vậy, tiêu viêm cũng không dám mạo hiểm. Cho nên, lúc tiến hành đả thông kinh mạch trong cơ thể, tiêu viêm thực sự có chút không nhịn được, chỉ có thể tiến nhập trong trạng thái tu luyện. Phần tầm nhị dụng chiếu cố cả hai phương diện. Với tốc độ chậm chạp từ đầu tới cuối, lúc này tiêu viêm đã tiến nhập thâm sơn được 5 ngày. Nhánh kinh mạch thứ nhất của cuộc cũng đã được triệt để đả thông. Mà tiến hành tu luyện khai sư nấn cũng chính thức Bước đầu tiên Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên Lần sau có vẻ muốn thần tục hơn một chút Tuy rằng tốc độ đả thông như cũ chậm chạp bỏ đi từng chút Nhưng nếu cùng người khác so sánh Sẽ khiến cho người ta trực tiếp bị kích thích mà học máu chết bất đắc kỳ tử Nhánh kinh mạch thứ nhất đã đả thông Thập thiên tả hữu Nhánh kinh mạch thứ hai cũng vậy Không xảy ra điều gì ý muốn được tiêu viêm đả thông các loại tu luyện thuận lợi này khiến tiêu viêm mừng rỡ đến mức cười không ngậm miệng lại. dựa theo tốc độ này, sợ rằng trong thời gian một tháng hắn có thể hoàn toàn việc đả thông ba nhánh kinh mạch cần thiết. đến lúc đó hắn chính thức tu luyện được khai sơn ấn, thứ khiến hắn cực kỳ thèm khát. thời gian trong thâm sơn vắng vẻ lặng yên trôi qua có thể là do lời nhắc nhở trước của tiêu viêm đối với mỹ đồ tòa có một ít hiệu quả cho nên từ lúc hắn tiến nhập trạng thái tu luyện tới nay không có bất cứ kỳ có cái gì quấy rối hắn. điều này làm cho hắn hoàn toàn có được tu luyện cực kỳ an tĩnh. thời gian trôi qua đúng một tháng. thời điểm một khắc sau thanh niên trên ngọn núi chợt từ từ mở hai mắt, đàng nhắm chặt, tinh mang trong mắt của hắn thực chất bắn ra đến một lúc lâu sau mới tiêu tán. tiêu viêm từ trên cự thạch chậm rãi đứng lên ngẩng đầu thở dài một hơi trong thời gian một tháng đã thông ba cái kinh mạch loại tốc độ này khiến hắn tự tin coi như là hắn đặt trong tộc của oanh nhi sợ rằng thành tích cũng không tệ tiêu viêm nhẹ nhàng mở ra một nụ cười đấu thủ, thủ chồng người đưa ra phía trước kết xuất một cái thủ ấn có chút quái dị thủ ấn hướng phía trước đẩy ra không có thôi động bất kỳ đấu khí nào tự nhiên chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt bất quá tiêu viêm rõ ràng thủ này không bao lâu nữa Quy lực sẽ khiến ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ. Trường 643 Tiêu Môn Rừng rậm mênh mông, vẻ xanh tươi giống như hải dương xanh lục, không thể nhìn thấy bờ bến. Trên đỉnh một ngọn núi, nơi nào đó trong thâm sơn, hắc bảo thanh niên đứng thẳng trên cự thạch, sắc mặt ngưng trọng, hữu thủ nhanh chóng kết xuất một đạo thủ ấn kỳ dị, chợt hét lên một tiếng, khai sơn ấn, tiếng quát hạ xuống, phía trên bàn tay người thanh niên nhất thời lảy lên quang mang cường liệt, mà theo quang mang hiện trên bàn tay bỗng nhiên đưa về phía trước nhưng mà vừa vặn lúc bàn tay di chuyển, cường liệt quang mang như hoa quỳnh trong nháy mắt tiêu Tám mà tụ ấn đánh ra kia chỉ kéo lên một hồi kình phong rất nhỏ, phốc một tiếng lổ trên mặt đất tạo thành một cái hố nhỏ, nhìn cái hố nhỏ trên mặt đất Tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu đặt mồng ngồi xuống trên cỡ thạch trong miệng không ngừng thở hổn hền. Khu động khai sơn ấn này cần năng lượng quá mạnh mẽ thế cho nên ngay cả hắn cũng không thể duy trì liên tục xuất thủ trưởng đánh xuống. Khai sân ấn này thật chết tiệt đã như vậy còn luyện tập quá khó khăn đây lại là mới thủ ấn đầu tiên thực sự không biết bốn loại thủ ấn phía sau còn kinh khủng thế nào. Tiêu viêm toàn thân vô lực Tựa như trên cự thạch lạnh lẽo, cười khổ, lầm bẩm nói. Từ lúc đã thông ba nhánh kinh mạch đến nay, đủ thời gian 5 ngày, mà trong thời gian 5 ngày này, tiêu viêm tù luyện khai sơn ấn như cũ không tiến triển quá lớn. Tù luyện thứ này độ khó vượt xa tưởng tượng của tiêu viêm. Muốn phát huy ra uy lực bình thường của khai sơn ấn, nhất định phải dùng đấu khí trong cơ thể vận chuyển và kết thành thủ ấn trong chốc lát. Bằng không mà nói, nếu như lúc dùng đấu khí trong cơ thể vận chuyển, trước đó năng lượng sẽ hiện ra, bởi vậy phối hợp không đến nơi đến chốn mà cấp tốc tiêu tán, cuối cùng dẫn đến việc uy lực giảm xuống đến mức vô cùng tê thảo. các kiểu phối hợp thế này nói ra giống như một loại kỹ năng cần thời gian mà hợp, nếu muốn học tập trong thời gian ngắn chuyện như vậy tự hồ không có khả năng đạt được. Đương nhiên chỉ có thể tiến triển với tốc độ chậm chạp, có thể cũng quan hệ đến đấu kỹ thủ ấn mà tiêu viêm đang tu luyện lần đầu, mà đối với điểm ấy tiêu viêm cũng rõ ràng chí ít đã tu luyện được 5 ngày, hắn so với lúc đầu tiên đã mạnh hơn rất nhiều, bất quá hắn đã quen thuộc với tốc độ tiến triển rất nhanh, nên tốc độ chậm chạp như hiện tại khiến hắn khó có thể không thích ứng. ai không hồ là địa dài cao cấp đấu ký, xem ra chỉ có thể từ từ, từ từng bước một a. nhẹ thở dài một hơi tiêu viêm đảnh thu hồi sự hấp tấp vội vàng trong lòng, ngồi xếp bằng chậm ổn tinh thần tiến nhập trạng thái tu luyện bắt đầu hồi phục đấu khí hiện giờ thực lực tiêu viêm đã tới đỉnh sai đấu vương nhìn năng lượng thiên địa thu nạp dĩ nhiên là to lớn hơn rất nhiều không thể so sánh với trước đây hơn nữa vì thôn phệ luyện hóa vẫn là tâm viêm phần quyết tựa hồ tiến hóa tới đề dài địa cấp đương nhiên hiện giờ nhìn vào tốc độ luyện hóa thiên địa năng lượng tiêu viêm dựa vào đó có thể suy đoán cấp bậc của phần quyết với phần thực Sự có hay không đột phá tới địa dài Kỳ thực hắn không dám khẳng định trăm phần trăm Bất quá hắn có thể khẳng định một điểm Đó là phần quyết bây giờ so với quá khứ mạnh mẽ không ít chút nào Bởi vì mặc kệ năng lượng thiên địa khổng lồ Dũng mãnh tiến vào cơ thể ra sao Thì phần quyết đều có thể mang chúng luyện hóa đâu ra đấy Cuối cùng hóa thành đố khí tinh thuần dùng để tiến vào cơ thể Hiện tại đố khí trong cơ thể tiêu viêm rất trì hùng hậu Hầu như có thể nói là Trong cấp bậc đấu vương có có người chống chọi lại hắn, ngoại trừ nguyên nhân là phần quyết dường như không ngừng ngừng cuộn cuộn hút thiên địa. Năng lượng mà vào, mà tâm hỏa vĩnh cửu vẫn tồn tại trong cơ thể không ngừng hừng hực rèn luyện đấu khí, khiến chúng càng thêm đầy đủ sức sống lẫn sức bật. Thậm chí từ mức độ nào mà nói viêm đơn thuần chỉ dựa vào phần quyết cùng tâm họa đã có thể đối đầu cùng với cường giả đấu hoàng tầm thừa một chút, đương nhiên nếu gặp phải cường giả đấu hoàng có thực lực đỉnh dai thì phải thi triển đấu kỹ nghịch địch. Đối với đấu hoàng cường giả đỉnh dai, phải toàn lực ứng phó. Nếu là người càng mạnh như loại cường giả đã bước một chân vào ngưỡng cửa đấu tông như hàn phong kia thì là càng phải dốc toàn lực may ra mới có thể nắm được phần lớn thắng lợi bất quá đối với thành tích như thế, Tề Viêm cảm thấy chưa đủ. Bởi hắn biết, lần này trở về Ra Ma Đế Quốc, hắn phải đánh bại cường giả chân chính. Tông chủ Vân Nam Tông Vận Sơn, Vân Sơn hai năm trước đã chính thức bước vào cấp bậc đấu tông cường giả. Hơn nữa trải qua thời gian, dĩ nhiên thực lực cũng tăng thêm mạnh mẽ. Cùng với loại đối thủ thực lực lại tương chiến, Tề Viêm trong lòng hiểu rõ. Coi như có thi triển đại hình Phật lộ họa liên, sợ rằng phần thắng cũng không cao bao nhiêu, cho nên hiện tại hắn cần một thứ có thể làm cho hắn có đủ chiến lực cường đại đi đối đầu với chân chính đấu tông cường giả. Mà Khai Sơn Ấn là hy vọng duy nhất còn lại của hắn, cho nên bất luận thế nào trước khi trở lại ra mã đế quốc tiêu viêm phải mang đế Ấn quyết, nắm giữ triệt để, nếu không thì nguy hiểm quá lớn. Lầm đó hắn đã bị giả mã đế quốc ra lệnh truy sát, khiến hắn như chó nhà có tang Điều này có thể xảy ra lần thứ nhất, nhưng tuyệt không thể xảy ra lần thứ hai. Ý niệm lóe ra trong lòng, tiêu viêm trong dây lát mở hai mắt, trong con người đen kịt lại nghĩ sẹt qua. Phần sờn chờ xem, nằm đó tiêu viêm ta đã nói qua. Quay lại, thì đến lúc đó nhất định sẽ báo mối huyết cừu. Cửu hận trong lòng bắt đầu giấy động Tiêu viêm đứng phát dậy Thủ ấn trong tay cấp tốc kết xuất Di chuyển trong cơ thể đấu khí cũng vậy Thời khắc này Thần tốc vận chuyển dâng lên Khai sơn ấn ta nhất định luyện thành ngươi Trên đỉnh núi thanh niên Với sắc mặt kiên định Nhìn bững vàng Diễm dương nóng cháy Không biết đến mệt mỏi Liên tục vũ lực hai tay Thủ ấn kỳ dị giãnh mặt trời tung bay không ngừng để lại tàn ảnh mà theo vô số thủ ấn kết động mơ hồ đấu khí hùng hậu phối hợp cùng với thủ ấn dần dần ăn ý hắc giác vực phong thành với tư cách là thành thị tiếp cận gần nhất với nội viện hắc giác vực phong thành sau khi hàn phong chết đi không có thế lực nào dám chiếm cứ nơi đây bởi vậy tiêu lệ bắt được thời cơ lấy thủ đoạn máu tành thanh trừ một số thế lực phản kháng còn sót lại sau đó triệt để tiếp quản thành thị này trong nửa tháng Tiêu lệ chiếm cứ phòng thành cũng thành lập ra Tiêu môn tại Hắc Giác Vực từ từ tạo lập cho mình một chút danh khí. Bất quá đối với thế lực to Gà này, trước đây chẳng bao giờ nghe nói qua. Đến các thế lực khác ở Hắc Giác Vực phần lớn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi hành động của Giả Nam Học Viện. Nguyên do là bọn họ dựa theo sự đoán cho rằng Giả Nam Học Viện tất nhiên không có khả năng lại để một thế lực nào đó tại Hắc Giác Vực nằm trong thành thị. Có cự ly gần nhất với lội viện Bất quá khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc Chính là đã sắp được lửa tháng Lội viện vẫn như cũ không động tĩnh. Như thế lại khiến cho các thế lực hắc giác vực có lòng thèm muốn đến nhỏ rãi Có chút rối bời Phòng thành đã được Hàn Phong phát triển trong hai năm Bài danh giữa các thành tị lớn Của hắc giác vực Trong hai năm đó Một vài lần đấu giá hội lòng trọng được tổ chức Ở đây tùy lói Hàn Phong đã chết dẫn đến việc Hắc Minh giải tán, phong thành nhân khí thoáng có chút trầm mê, bất quá nhìn vào quy mô khủng nhân khẩu trong thành thì vẫn không thể khinh thường, miếng mồi béo bở này đối với các thế lực trong Hắc giác vực tự nhiên là có sức hấp dẫn rất lớn. Trước đây bởi vì lo ngại lộ viện sẽ nhúng tay, cho nên không ai dám chiếm cứ thành thị này, nhưng mà hiện giờ tiêu môn này tự nhiên có dáng vẻ bình an vô sự tựa hồ là như một Lội viện đã thả lỏng cảnh sát, đối với hắc sắc vực không còn có mức tham quan tâm. Những điều này khiến cho các thế lực bắt đầu trộm rộn hẳn lên. Lợi nhuận to lớn của thành thị làm sao mà bọn họ có thể để cho một cái tiểu thế lực chưa có danh tiếng gì sở chiếm. Vì vậy sau khi tiêu môn chiếm cứ phong thành, ước chừng trên dưới 20 ngày rốt cuộc có một thế lực không lớn không nhỏ chịu không được bắt đầu hành động. Thế lực này ước chừng trăm người Trong đó mạnh nhất là một tứ tinh đấu vương Nhưng mà khi thế lực này tiến nhập phong thành Ngày thứ hai lại không có tin tức truyền ra Một ít tám tự dò hỏi mới biết Thế lực này dường như hơn phân nửa nhân lực Đều bị tiêu môn kia chém giết Số còn lại cũng đều đầu hàng Tin tức này nhất thời truyền ra Khiến hắc sắc vực có chút rung động Dựa theo quy tắc của hắc sắc vực Thì một thế lực nào đó Chỉ cần một gã đấu vương cường dạ Có thể tính là nhị lưu thế lực Nếu một tồn tại đỗ hoàng cường giả thì xếp vào hạng nhất lưu thế lực. Có địa vị siêu nhiên, mạnh mẽ đến mức, không có người dám chạm vào vị trí hắc minh. Đương nhiên, ngoại trừ cái đám quái vật ra lát mọc biện. Có thể mang một thế lực nhị lưu như vậy, tùy ý chém giết phân nửa, chiều hàng hết số còn lại. Như vậy thực lực tiêu môn sợ rằng có tư cách liệt vào hàng ngũ nhất lưu thế lực. Loại thực lực này đủ để khiến một ít thế lực. Thù liếm đã ánh mắt nhìn thèm muốn đương nhiên vì phong thành là cái bánh ngọt to lớn đầy dụ hoặc tự nhiên không có khả năng hướng hưởng thụ sự bình yên vĩnh cửu trên dưới lửa tháng được bình yên như thế tiêu lệ thu được tin tức bà thế lực thuộc hàng nhất lưu trong hắc giác vực liên thủ chuẩn bị tiến quân tiến đến phòng thành đoạt quyền khống chế tiêu môn bà nhất lưu thế lực liên thủ đội hình như vậy tuy rằng so với H mình trước đây kém một chút nhưng tuyệt không thể khinh thường Mà đối với bà gã cường giả đấu hoàng liên thủ ra tay, nhìn lực lượng của tiêu lệ tự nhiên không có khả năng chống đối. Bởi vậy, lúc tam đại thế lực liên thủ tiến quân về phong thành, thì một phi điều truyền tin cũng lặng lẽ từ trong phong thành bay ra, cuối cùng hướng rừng rậm lời lội viện cấp tóc bay vút đi. Chương 644: Bà thế lực lớn. Bỗng phía trên bầu trời một đạo năng lượng thủ ấn lục bích chợt lớn hiện lên, mang theo tiếng pháp phong đáng sợ vang vọng, cuối cùng như một quả đạn pháo hung hăng oanh kích trên vách núi. Nhất thời một tiếng nổ kịch liệt vang khắp không trung, tức khắc cả ngọn núi đều nổi lên rung động hùng hẳn. Tại trên vách núi, một hình thủ ấn to lớn in sâu vào Mà từ đó, những khe lứt như mạng nhện lan tràn ra, trong một khoảng khắc thời gian, trẻ kín khắp vách núi, giữa không trung tiêu viêm sắc mặt có chút tái nhợt nhìn năng lượng thủ ấn gần như đánh nát ngọn núi phía trước, trong đôi mắt đen kịt không che giấu được vẻ vui mừng như điên, đã qua vô số lần luyện tập, hắn xuất cuộc từ từ nắm giữ được cái loại cảm giác nhịp nhàng này, sau đó chân chính đem khai sơn ấn thi triển ra, tuy rằng khai sơn ấn lần này đánh ra có chút thô thiện, bất quá tiêu viêm tin tưởng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, tất nhiên có thể tu luyện khai sơn ấn đến mức đại thành, đến lúc đó uy lực của khai sơn ấn so với bây giờ e rằng càng thêm đáng sợ. Vạn sự khởi đầu nan, hiện giờ tiêu viêm đã có bước đầu đứng đắn, đi đến đại thành chỉ cần thời gian mà thôi. Kịch liệt thở hổn hển vài hơi, tiêu viêm lấy lai động lục bích hỏa dục phía sau, chậm rãi mang thân hình đáp xuống trên ngọn núi đã trở thành một đống hỗn độn trải qua tu luyện nhiều tháng hiện giờ khách sân ấn có chút thành tựu muốn đạt tới đại thành thì chỉ cần thời gian cùng với tu luyện trong thực chiến không hổ là địa dài cao cấp đấu kỹ gần như chỉ thi triển sơ bộ uy lực cũng không kém diễm phần phệ lãng xích ngày sau cùng với người khác đối chiến lại có thêm một con át chủ bài bí ẩn bích lục hỏa sực sau lưng chậm rãi tiêu tán Tiêu viêm thấp giọng cười Nói Kề... Ngay thời điểm tiêu viêm dự định Khôi phục đậu khí tiêu hao trong cơ thể Phía chân trời Đột nhiên vang lên một tiếng chìm hót Tiêu viêm thoáng có chút nghi hoặc Ngẩn đầu Chờ sắc mặt kẽ biến Thủ trưởng dơ lên Một đạo hấp lực dũng mãnh xuất hiện Màng truyền tin điệu Đang xoay quanh bầu trời kia hút xuống Từ dưới chân truyền tin điệu cỡ xuống là một ống trúc nhỏ đem nó mở ra lấy ra một tờ giấy gấp thật nhỏ ánh mắt tiêu viêm đạo qua sắc mặt hơi trầm xuống thoáng trầm ngâm bấm tay bắn ra tờ giấy đó tự động bốc thành cháy hỏa một ống cho tàn bay bay xuống thải lân tiêu viêm xoay người đột ngột hướng bốn phía trong rừng rậm mênh mông hồ to một tiếng mà thanh âm vang vọng hồi lâu không có một điểm phản ứng Tiêu viêm bắt đắc dĩ đành phải hồ lần thứ hai. Mỹ đô toa, có chuyện, xảy ra, đi. Lần này tiếng hô của hắn hạ xuống trong chốc lát, sau đó một đạo quang ảnh thất sắc mới từ một nơi nào đó của rừng rậm lào ra trong chớp mắt Mỹ đô toa lữ vương với sắc mặt lãnh đạo xuất hiện trước mặt tiêu viêm. Có một số việc xảy ra, ta cần tới hắc sắc vực một chuyến, đi thôi. Đối với gương mặt lạnh lùng của Mỹ đô toa, tiêu viêm lại không thèm đếm xỉa thản nhiên quay đầu nhìn hướng hắc sắc vực nói: đừng nghĩ rằng ta là thủ hạ miễn phí cho ngươi. Hạng mì của Mí Đô Toa trong lặng cất giọng trong trẻo lạnh lùng. Nếu mà ta chết không có ai giúp ngươi luyện chế phục hồn đan, Tiêu Viêm vô vị cười nhạt nói. Chợt không gian sau lưng rung lên, bích lục hỏa dực hoa lệ mạnh mẽ hiện lên, hỏa dực sung lên, trong làn cuồng phong lượn lờ quanh thân. Thanh huỳnh của Tiêu Viêm cấp tóc bay giữa không trung cuối cùng xoay người một cái hướng hắc giác vực nhanh chóng lao đi từ trong thư tín hắn đã biết tiêu lệ có một ít việc phiền phức bất quá hắn cũng không nghĩ tới việc triệu tập nội viện nhờ họ trợ giúp lấy thực lực của hắn hiện giờ trong hắc giác vực không ai có đủ sức ngăn cản hắn hơn nữa không thể quên đi một điều là hiện tại hắn bên cạnh tạm thời mang theo mỹ đô toa đã đạt đến hiệp nghị hợp tác đây chính là đấu tông cường giả hàng thật giá thật thậm chí em nàng so sánh với tô Thiên, có thể nàng còn mạnh hơn, lấy thực lực của Tiêu Viêm cùng Mỹ đô toa coi như là càn quét toàn bộ hắc giáp phức, sợ rằng cũng đủ Kim Ngân nhị lão, tuy rằng liên thủ có thể ngăn cản Tổ Thiên, mà nói nếu thực sự đối thủ hóa thành Mỹ Đồ Tòa, chỉ sợ hạnh vận cũng không tốt như vậy, dù sao nàng cũng không giống với đấu tông cường giả tầm thường khác. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm kia từ từ đi xa, Mỹ Đồ Tòa nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn Chần chờ một lát rồi mới có chút tức giận cắn chặt rằng bàn chân điệp hư không thân hình hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc vượt qua hắc ảnh phía trước phong thành lúc này mọi sự chú ý đều đặt vào trang viên rộng lớn trung tâm toàn thành nơi đó trong ngày hôm nay hiển nhiên sẽ quyết định ai là trưởng khống giả của phong thành đối với chuyện ai là người có đủ tư cách ngồi lên vị trí trưởng khống giả của thành thị Nói thật ra thì đại đa số mọi người trong thành không có hứng thú quá lớn, dù sao bọn họ cũng biết, mặc kệ trưởng khống giả thay đổi thế nào, thì bọn họ thủy chung vẫn lăn lóc, tại tầng thấp hèn kém nhất mà thôi. Cho nên bọn họ càng vui sướng khi nhìn thấy đông đạo các thế lực, đấu đá lẫn nhau tàn nhẫn chém giết đến máu chảy thành sông, chỉ vì vị chế trưởng khống giả kia, cháu hắc giác vực khắp nơi đều là hạng người ném đá xuống giếng, có thể cười trên lỗi đầu người khác ước chừng khoảng nửa giờ trước, bà những quân lực ngềnh ngàng tiến vào phong thành, cuối cùng tiến vào trang viên trước đây của dực hoàng hàn phong. Hiện tại lời đó là một lời cứu ngụ, chú ngụ của trưởng cống giả phong thành hiện giờ tiêu môn đối với bà nhánh thế lực cường hãn kia. đã đa số người trong phong thành đã, đã nghe nói qua. dù sao với tư cách là nhất lưu thế lực, danh vọng cũng đủ để vang tiếng khắp toàn bộ hắc giác vực bởi vậy hầu như mọi người đều nghe mãi lên thành quen thuộc. thiên âm tông là sát môn và cường sư ban. bà đại danh trong khắc sắc vực đều thuộc về thế lực mạnh mẽ. đại danh lừng lẫy thủ lĩnh của tam đại thế lực đều bày danh trong khắc sắc vực vị trí làm thập đại cường giả. trong đó tùy tiện lấy ra một người cũng không yếu hơn vạn lao đã chết trong tay tiêu viêm. tam đại thế lực này hoành hành giữa khắc sắc vực từ trước nay đến nay đều rất bá đạo thậm chí hạn phòng trước đây kiến lập Hắc Minh có mời tam đại thế lực này gia nhập mà bọn họ không thèm để ý các loại hành động này tuy rằng khiến Hản phong có chút oán hận nhưng có thể vì kiêng kỵ thực lực tam đại thế lực nên đành bỏ qua nhớ trước đây Hắc Minh phong quang ra sao mà tam đại thế lực này cự tuyệt trong tình huống Hắc Minh mời gia nhập cũng có thể từ đó nhìn ra bọn họ đồng dạng là thế lực có tiền vốn không kém dù sao thủ lĩnh tam đại thế lực không có thể là người ngu ngốc Nhưng ai không thể tắc tội Bọn họ tự nhiên không muốn chạm tới Mà hàn phong tuy rằng cũng khiến cho bọn họ kiên kỵ Nhưng còn xa mới tới cấp bậc để bọn họ cúi đầu quy phục Nhận giờ tam đại thế lực mạnh mẽ tiến quân tới phong thành Tự nhiên khiến cho người khác đối với tiêu môn ôm lòng thương hại Tại vì tất cả cho dù là tiêu môn có tư cách nhất lưu thế lực Dành vọng khó có thể so sánh với uy tín lâu đời của tam đại nhất lưu thế lực Chỉ có thể giống như là tiểu tốt gặp phải đại tướng mà thôi Nếu thủ lĩnh của tiêu môn thức thời Thì giao quyền trưởng khúc giả phong thành trong tay Mới là lựa chọn sáng suốt nhất Tràng viền to lớn Phong nghị sự ở một chỗ rộng rãi Bầu không khí áp lực dường như đến mức nghẹt thở Mơ hồ trong không gian lồng lặc mùi thuốc súng Chỉ cần chạm nhẹ là lộ tung tất cả Lúc này, trong đại sảnh Nhân mã Tứ phương đáp tề tựu dĩ nhiên là trưởng Cống giả phong thành hiện giờ tiêu môn mà số nhân mã còn lại chính là tam đại thế lực thiên âm tông là sát môn cùng cuồng sư bang người chính là thủ lĩnh của tiêu môn sao đừng lên nói nhiều lời vô ích trong vòng một giờ nếu mà không đưa ra lời nào thuyết phục như vậy đừng trách chúng ta huyết tẩy nơi đây một gã đại hán trung niên cánh tay xích lõa trên ngực mơ hồ lộ ra lông lá xồm xoàng ngựa đầu hống lên tựa sư tử sau đó liếc tiêu lệ trên khuôn mặt hiện lên một nét tươi cười cất giọng đẩy máu tanh hứng thú nói hành khách nghiêm bang chủ thực là căng thẳng bất quá lời nói này ta rất tán thành trung liên đại hắn vừa dứt bên cạnh một mỹ phụ ăn mặc gợi cảm che miệng cười duyên nói trên khó má mỹ phụ có hòa vằn hắc sắc đẹp đẽ như một đoá anh túc tuy rằng mỹ lệ nhưng lại thấy có độc tính chết người ngoài ra bên cạnh một lão giả che mặt Bàn tay khô quắt như bạch cốt, vách lên mặt bàn, cất giọng cười. Lão phù đã lâu không có động thủ, không biết sắp tới, giả tay có tàn nhẫn như trước đây hay không. Phía sau ba người, gần trăm người đứng chen chúc nhau, những kẻ này đều là máu tanh đầy người. Ánh mắt xuyên qua không gian giống như là ánh mắt đã của giã thú lạnh lẽo. Tiêu lệ ánh mắt âm hàn nhìn ba người, kẻ sướng họa, kẻ phụ họa tạc sau lưng hắn cũng có trên trăm tên hắc y nhân đứng vây quanh, trên thân thể tỏa ra mùi huyết tinh so với đám gia hỏa kia không thể yếu hơn. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết bọn hắc y nhân này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa hạ thủ tàn nhẫn cực kỳ mà hai bên từ đầu tới bây giờ chưa có động thủ chỉ sợ vì nguyên nhân là khí thế không kém của những hắc y nhân bên cạnh tiêu lệ bằng không mà nói, lấy tính tình bọn họ sớm trực tiếp động thủ đâu còn có thể để Ở đây mà nói dài dòng Bà vị ta cũng rõ ràng Là hắc sắc vực lắm đấm ai lớn Thì người đó đúng Các người thực lực mạnh mẽ muốn tới chiếm phong thành Đích xác ta không có ý kiến Cũng được nhưng thành thì chỉ có một Ta biết sao cho ai Tiêu lệ thưởng thức chén trà Trên mặt bàn đột nhiên cất giọng nhàn nhạt, nhạt nói Lời tiêu lệ vừa dứt Bầu không khí trong đại sạch nhất thời có chút biến hóa Lát sau mỹ phụ ăn mặc bốc lửa kia Cười cười Tâm cờ không tệ, bất quá kế ly rán của người đối với chúng ta vô dụng. Về phần thành thị này cuối cùng, ai tiếp quản không cần ngươi lo lắng. ngươi chỉ cần, mà người của ngươi cút ra khỏi phong thành là được. Bàn tay nắm chiến trả hơi căng thẳng, trong lòng tiêu lệ có chút thất vọng thở dài một hơi. Không hổ là một người từng trải, dĩ nhiên không để bản thân bị đẩy vào vòng. Phải ly khai phong thành cũng được, bất quá ta không phải thủ lĩnh tiêu môn. Các người nếu muốn chúng ta cút ra ngoài Thì phải chờ thủ lĩnh của chúng ta trở về Tiêu lệ nhớn mày Trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên chút sát khí trầm giọng nói Hắn hiện tại cần tranh thủ kéo dài thời gian chở tiêu viêm đến Nói quanh nói co Nhiều lời như vậy lợi ích gì Hiện tại lão tử không thể để cho ngươi Thường lượng bất cứ điều gì Chỉ trực tiếp thông báo với ngươi rằng Ngươi có thể cút khỏi vị trí thủ Tọa thanh thị là được rồi Đại hán để xích lõa cánh tay kia Nghe được lời của tiêu lệ Hít trời trừng mắt, bàn tay phách lên mạnh đem mặt bàn trước mặt đánh đến tứ phân ngũ liệt, nhẹ nhàng cười quát lên thị uy, sắc mặt tiêu lệ nhất thời âm trầm, rất nhiều hắc y nhân phía sau cũng leng keng một tiếng, vũ khí bên hông chỉ trong một bầu không khí thoáng qua, đại dạng trở lên biến thành tư thế dương cùng bạt kiếm, nếu có một lời không hợp lập tức triển khai ý nghĩ đại khai sát giới. Ha ha, muốn tiêu môn chúng ta cút khỏi phong thành. Hà Nội cũng chưa có độ tư cách này, các ngươi xứng sao? Ngay khi bầu không khí gần như tàn vỡ, lúc này đột nhiên một giọng cười nhạt, thản nhiên vang lên trước mặt mọi người một bóng đèn uyệt như quỷ mị hiện ra tại trung ương đã sảnh.